mừ các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv nếu còn có ngày mai Hàân khớp khởi bước vào phòng làm việc đóng cửa lại đặt viền Ngọc lên bàn Và quay số điện thoại. Giọng người nhân viên tổng đài vang lên. Khách sạn Dostrater đây. Xin chào. Ông muốn nói chuyện với ai ạ? Bà PJ Bennett. Xin đợi một chút. Hunston huyết sáo miệng khè khẽ. Tiếng người nhân viên tổng đài lại vang lên. Xin lỗi ông, bà Bennett đã trả buồn rồi ạ. Vậy bà ta đã chuyển sang buồng nào thì hãy cứ gọi buồng ấy. Bà Bennett đã thôi không còn ở khách sạn này ạ. Thật vô lý. Bà ấy... Tôi sẽ đỡ ông nói chuyện với bộ phận tiếp tân. Một giọng đàn ông cất lên. Bộ phận tiếp tân đây. Xin phép được giúp đỡ ông. Vâng. Bà Bennett đang ở buồng nào vậy? Bà Bennett Rời khỏi khách sạn sáng nay Phải có một lý do Một sự việc khẩn cấp nào đấy Xin cho địa chỉ tiếp theo của bà ấy vậy Đây là Xin lỗi Bà ấy không để lại địa chỉ Rất khoát Bà ấy có để địa chỉ lại Tôi đích thân làm thủ tục thanh toán trả buồn với bà Bennett mà Bà ấy không để lại cái gì cả Thật như một nhát dao đầm thẳng vào bụng Hansân chậm chạp bu máy và ngồi lặng người hoang măng Phả tìm cách liên hệ để báo cho bà ấy biết rằng sau cùng thì anh ta đã tin được viên Ngọc Trong khi chờ đợi phải lấy lại tờếp 250.000 đô la ở chỗ bà Mariissa Anh ta hấp tấp quay số gọi khách sạn xây xin buồng 26 biết ông gọi ai đấy à? bà Mariissa xin đời nhưng thậm chí khi người nhân viên tổng đài chưa trả lời lại một linh cảm khủng khiếp đã báo trước cho Hanân cái thảm họa mà anh ta sẽ phải chịu xin lỗi bà mariissa đã trả buồn anh ta gác máy những ngón tay run bẩn bật đến mức phải khó khăn lắm Mới quay nổi số máy của nhà băng Cho tôi nói chuyện với kế toán trường Nhanh lên tôi muốn chặt một tấm xét Dĩ nhiên là đã quá muộn Hanson đã bán một viên ngọc bích Với giá 100.000 đô la Và rồi mua lại chính viên ngọc đó Với giá 250.000 đô la Gregory người trên ghế Rằn vặt nghĩ cách giải thích với anh em nhà Parker Một cuộc sống mới bắt đầu đối với Jaycee Nàng mua ngôi nhà cổ rất đẹp số 45 quảng trường Eton Thật hoàn hảo cho việc tiếp bạn bè khách khứa Ngôi nhà có nữ hoàng An Cách người anh dùng để chỉ một khu vực phía trước nhà Và Mary Ann Một khu vườn phía sau Và vào mùa hoa thì cả hai đều thật hấp dẫn. Gunther đã giúp Tracy trong việc sắm sửa đồ đạc. Và ngay khi công việc chưa hoàn thành thì ngôi nhà đã là một trong những nơi kỳ thú của London. Gunther đã giới thiệu Tracy là một quả phụ trẻ tuổi giàu có nhờ tài sản của chồng. Một nhà kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để lại nàng mau chóng nổi xanh đẹp lộng lẫy thông minh và quyyến rũ nhanh chóng bị ngập bởi những lời mảy mộc rảnh rỗi Traea làm những chuyến đi ngắn sang Pháp Thụy Sĩ bỉ và ý và mỗi lần như vậy nàng cùng ganơ hát đều kiếm được tiền dưới sự hỗ trợ của ganơ Traea đã nghiên cứu các cuốn niên dám gơ và các tước vị quý tộc của Debret, những cuốn sách chính thống cung cấp tất cả các thông tin về giới hoàng tộc ở châu Âu. Jessie đã biến thành con kỳ nhông đổi màu, một chuyên gia trong lĩnh vực hóa trang và thay đổi giọng nói, âm điệu. Nàng đã có trong tay tới nửa tá hộ chiếu khác nhau ở nhiều nước, khi thì nàng là nữ hầu tước Anh, khi thì là một chuyên đại viên hàng không Pháp và khi lại là một quả phụ Nam Mỹ. Trong một năm, nàng đã tích lũy được món tiền quá mức cần thiết. Nàng lập ra một quỹ riêng và lấy ở đó để đóng góp những khoản tiền lớn nặc danh cho các tổ chức giúp đỡ những phụ nữ mới ra tù. Và nàng thu xếp để hàng tháng, một khoản tiền lớn được chuyển đến cho Otto Smith, Thậm chí, giờ đây nàng không hề còn ý nghĩ từ bỏ những hành động tội lỗi này nữa. Nàng thích thú tính thách đố của việc lừa gạt những người thông minh và thành đạt trong cuộc sống. Chỉ có một nguyên tắc sống mà nàng tôn trọng, tránh gây đau khổ cho những người lương thiện. Những kẻ phải nhảy dựng lên trước mánh khóe của nàng đều là những kẻ hoặc tham lam hoặc vô đạo đức hoặc tên. Cả hai Tracy tự hứa với mình Không ai phải tự tử Vì những gì mình làm với họ Báo chí Bắt đầu đăng tải tin tức Về những hành vi lừa gạt táo tận Đang xảy ra khắp châu Âu Và bởi vì Tracy Luôn luôn cải trang Dưới những diện mạo khác nhau Nên cảnh sát đã tin rằng Có một bằng phụ nữ Đang tiến hành một loạt các vụ đó Tổ chức cảnh sát quốc tế cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc này. Tại trụ sở ở Manhattan của Hiệp hội bảo hiểm quốc tế, triệu tập Daniel Cooper đến. "Chúng ta đang gặp khó khăn." Renoir nói. khách hàng châu Âu của chúng ta đang bị tiến công mà rõ ràng là do một nhóm phụ nữ." Tất cả đang ầm ĩ cả lên. Họ đòi phải bắt giữ chúng lại Tổ chức cảnh sát quốc tế Đã nhận hợp tác với chúng ta Đó là công việc của cậu Dan ạ Cậu phải đi Paris Tracy đang ăn chiều với Càng giờ Tại tiệm Sears Trên phố Mount Tracy này Cô đã bao giờ nghe nói Về Maximilien Pierre chưa Cái tên có vẻ quen quen Nàng đã nghe ở đâu rồi nhỉ Và chợt nhớ ra, Jeff Steven đã nói tới khi họ ở trên băng tàu nữ hoàng Elizabeth. Chúng ta có mặt ở đây vì cùng một lý do, Maximilien Pierre Pond. Ông ta rất giàu có chứ gì? Và bị ổi, chuyên mua các công ty rồi cướp phá chúng. Tracy nhớ lại lời Otto Smith. Khi Jeromeano nắm lấy toàn bộ công việc, hắn đuổi tất cả mọi người và đưa người của hắn vào thay thế. Rồi hắn bắt đầu cướp phá công ty. Họ đã lấy mọi thứ công việc kinh doanh, ngôi nhà và chiếc xe của mẹ cô. Cameron ngạc nhiên nhìn nàng. "Tracy, cô có khỏe không?" "Tôi khỏe." Đôi khi cuộc sống thật là bất công, nàng nghĩ và chính chúng ta phải là người làm cho mọi chuyện công bằng trở lại. Hãy cho tôi biết thêm về Maximilian Leopoldy." Nàng nói với Gander. "Cô vợ thứ ba mới ly dị và giờ đây ông ta sống một mình. Tôi nghĩ có thể kiếm được tiền nếu như cô làm quen với quý ông này. Ông ta đã đặt mua vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vào ngày thứ 6. Từ London đi mỉm cười. Tôi chưa bao giờ được đi trên tàu tốc hành phương Đông. Tôi cho rằng sẽ thấy thích thú. Gardner mỉm cười. Tốt. Maximilian Pierrepoint có trong tay bộ sưu tập trứng chim Fabergé đáng kể nhất năm ngoái bảo tàng Hermitage ở Leningrad. Nó vẫn được ước đoán là có giá tới 20 triệu đô la. Tracy hỏi Nếu mà tôi lấy được mấy quả trứng đó cho ông thì ông sẽ làm gì với chúng, Gunther? Chúng nổi tiếng thế thì làm sao mà bán được? Tracy thân mến Còn có những nhà sư tầm tư nhân chứ Hãy đem những quả trứng bé nhỏ đó về và tôi sẽ tìm được ổ cho chúng Để xem liệu có thể làm gì được Cũng không dễ tiếp cận Maximilian Pierpont đâu Tuy vậy, có hai con bồ câu khác Cũng đặt vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông Vào ngày thứ sáu đi dự liên hoan phim ở Viên Tôi nghĩ rằng chúng cũng đủ béo để có thể vặt lông rồi Cô đã nghe nói về Silvana Luadi chưa? Minh tinh màn mạc người Ý à? Cô ta kết hôn với Alberto Farnati, người sản xuất những bộ phim anh hùng ca khủng khiếp. Farnati thì đầy tai tiếng về chuyện thuê mướn diễn viên và đạo diễn với một khoản tiền mặt nhỏ nhoi. Hứa với họ về một khoản chia phần trăm khá lớn trong số lợi nhuận về sau. Rồi thì chẳng cho họ tí gì nữa. Hắn ta đủ sức để mua cho vợ những món nữ trang khá đắt tiền. Hắn càng không chungùy với vợ bao nhiêu thì càng cho vợ nhiều đồ nữ chàng bấy nhiêu bây giờ thì sinvana phải dư sức mở cười hiệu kim hoàn của riêng à tá chứ Tôi nghĩ rằng cô sẽ thấy họ là những người bạn đồng hành thú vị đấy tôi thấy thích đấy chơi đáp đàm tào tốc hành Ph phươngông Khởi hành từ ga Victoria ở London vào các sáng thứ sáu hàng tuần lúc 11 giờ 44 phút chạy đi Istanbul với các điểm tạm dừng ở Boulogne, Paris, Lausanne, Milan và Vienne. 30 phút trước giờ khởi hành, một bàn kiểm soát được đặt ngay lối cửa xa vào để lên tàu và hai nhân viên lực lưỡng mặc đồng phục trải một tấm thảm đỏ trước chiếc bàn rồi đứng sang hai bên đón khách những ông chủ mới của đoàn tào tốc hành phương đông đã hy vọng làm sống lại dĩ vãng vẻ vang của những đoàn xe lửa chở khách thời cuối thế kỷ 19 và đoàn tàu này Và đoàn tàu mới này được đóng giống hệt như đoàn tàu ngày trước với một tòa kiểu ăn lê, dùng làm nơi ngồi chơi, giải trí. Vài tòa dùng làm phòng ăn, một toa dùng làm tiệm giải khát và các tòa còn lại dùng làm phòng ngủ. Một nhân viên trong bộ đồng phục xanh nước biển thời năm 1920 Với những chiếc tua vàng mang hai chiếc vali và chiếc sắc nhỏ của Tracy tới tận cabin của nàng, một chỗ hơi nhỏ. Có một chiếc ghế duy nhất phủ thảm len, nền theo hoa. Thảm chảy sàn cũng như cái thang để leo lên giường, đều một màu xanh. Cabin cứ giống như một hộp kẹo. Tracy đọc tấm tiếp gắn trên chai sâm bành nhỏ để sẵn trên bàn. Oliver Albert, trưởng tàu Mình sẽ chờ có cái gì đó đáng chúc mừng Tracy nghĩ Maximilian Pierpont, Jeff Stevens đã bỏ lỡ Được khát tay trên của ông Steven thì cũng thú vị đấy Tracy mỉm cười với ý nghĩ đó Nàng loay hoay, sắp xếp hành lý và trèo sẵn ra ngoài Mấy bộ quần áo cần dùng tới Nàng thích đi trên chiếc máy bay phản lực của hãng Pan American hơn là trên một xe lửa, nhưng chuyến đi này thì đầy hứa hẹn là hứng thú. Đúng giờ, đoàn tàu tốc hành phương Đông rời khỏi ga. Jessie ngồi tựa mình trên ghế, ngắm nhìn vùng ngoại ô phía nam London lướt qua khung cửa sổ. 15 giờ hôm đó, Đoàn tàu tới cảng Foxstone để vượt eo biển sang Bờ Lồng thuộc Pháp Và từ đây họ lên một đoàn tàu tốc hành phương đông khác chạy tiếp về phía nam Tracy gặp một nhân viên trên tàu hỏi anh ta Tôi nghĩ rằng ông Maximilien Pierpont đang cùng đi tàu với chúng ta Anh có thể chỉ ông ta cho tôi được không? Anh nhân viên lắp đầu Rất tiếc thưa cô Ông ta đặt buồn, trả tiền, nhưng không thấy mặt đâu cả. Tôi nghe nói ông ấy là người tính nết rất tất thường. Ở bầu lông, hành khách được đưa đến đoàn tàu tốc hành phương Đông chạy trên phần lục địa châu Âu. Không may là cabin của Tracy cũng giống hệt như trên đoàn tàu trước. Và cái giường chẳng êm ái gì cả, làm nàng thấy khó chịu. Nằm lì trong cabin suốt cả ngày để tính toán kế hoạch Và tới tối mới bắt đầu mặc áo xuống